Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Các bạn đang nghe phần 18 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Hồi yên ở đây xem TV đi. Fernando ra lệnh. Đừng đi lại, lục lọi lung tung nhá. Chờ anh một chút. Cho em phụ anh với Kim đề nghị. Fernando lắc đầu cương quyết. Thôi, biết gì mà phụ. Em chỉ nấu được mì gói và chiên trứng thôi. À, mà em còn thích ăn quay tây chiên, chấm cá hộp sốt cà không? Lại chọc quê người ta nữa rồi. Kim bật cười nghĩ mình không còn gì để tự vệ. Lần đó, em muốn làm món fish and chips, đặc trưng của nước Anh. Chips thì dễ rồi, mua khoai tây đông lạnh về chiên. Còn fish, em loay hoay hoài, hoài không biết pha bột làm sao để bọc cá lại chiên cho giòn. Rốt cuộc, em ghét quá, khui cá hộp sẵn phứt cho rồi. Dù sao cũng là fish and chips. Fernando cười lớn. Dân Anh, cha khóc thét lên. Nếu biết em biến cái món fish and chips đặc trưng của người ta thành kiểu này đấy, thôi để hôm nào rảnh anh làm cho ăn Kim ngưỡng mộ quay anh biết nấu ăn sao Con trai Việt Nam không biết đâu Con gái Việt Nam cũng đâu có biết Fernando nhìn kim ngụ ý không phải vậy sao Anh đừng nhìn em rồi nghĩ ai cũng vậy Kim quả thật rất ngượng phụ nữ Việt Nam nổi tiếng đảm đang nấu ăn giỏi hiền dịu Fernando nửa đùa nửa thật Vậy em đúng là trường hợp cá biệt rồi. Em vừa bừa bộn, không biết nấu ăn Lại còn đanh đá nữa Đủ rồi nghe Kim cố cười nhưng mặt méo xẹo Thôi anh muốn nấu nướng gì đó Thì làm một mình đi Kim bỏ lên phòng làm việc của Fernando Cô tò mò nhìn những bức tranh phong cảnh quê anh treo trên tường Nhà anh ở đâu bên bờ đòi nha vậy Fernando trả lời vọng lên Lisbon Đẹp lắm đấy Kim tìm trên bản đồ Nước của anh ở sát Tây Ban Nha Nơi người dân nổi tiếng có dòng máu nóng và chịu chơi Còn người Bồ Đào Nha như anh sau khô khan Khó chịu và lạnh lùng thế Ở dưới bếp Fernando cười lớn Hai nước tuy gần nhau Nhưng cách xa nhau một dãy núi Là khác xa nhau tính tỉnh rồi Mà người Bồ Đào Nha như anh nhìn vậy thôi Chứ thật ra còn tình cảm và nồng nhiệt hơn ai hết Em không thấy vậy sao Kim Ngượng không thèm nói năng gì nữa Cô quay sang nhìn tủ sách của Fernando Đa phần là sách về kinh tế học, tài chính, toán cao cấp Những cuốn sách vĩ mô đọc muốn nhức đầu Chợt, Kim nhận ra một vài cuốn tiểu thuyết nằm sợ sệt một cấp Thì ra, anh cũng cố gắng lãng mạn một chút Fernando đã dọn bàn ăn Anh cũng không cho Kim động tay vô Ngon không? Fernando hỏi Anh làm gì mà không tốt chứ? Kim thú nhận một cách châm trọng, miệng còn đang nhai ngường nhòm. Hôm nay anh không chuẩn bị trước đấy, nên làm gấp cho em ăn spaghetti. Fernando thích thú trước lời khen. Nếu không gấp thì còn ngon hơn nữa, ăn thêm đi, cho mau lớn. Kim cáo, hứ, hình như anh luôn coi em là con nít. Dĩ nhiên, Fernando ngừng ăn một chút, ngắm nghía Kim. Không thể nào tin nổi, em 25 rồi đấy. Lần đầu gặp em trong phòng làm việc ở trường Em dên dỉ Anh không tưởng tượng được Em khổ sở như thế nào đâu Em nhiều học chữ bla bla bla Nhìn y như một cô bé học sinh cấp 2 bơ vơ Mới 15 tuổi thôi Hứ Rồi Kim chợt nhớ Mauricio hay gọi mình là Lolita Cô bất giác bật cười Fernando âu yếm hỏi Sao cười, nghe khen trẻ thích hả Thích gì mà thích Kim ngắn ngẩm Lúc nào cũng bị người ta coi thường. Tụi sinh viên năm nhất gặp em toàn gọi là cô bé. Đồ hỗn láo. Fernando treo. Tụi nó đâu có biết. Em cũng gây gớm lắm. Mới xin được học bổng qua đây phải không? Không nhưng em có dáng vẻ trẻ con. Thái độ và tính tình của em cũng sáng nắng chiều mưa. Ý hệt như một cô bé đang tuổi dậy thí. Ấy. Kim không thèm nói thêm nữa. Mặc kệ Fernando muốn trêu trọc sao cũng được. Cô vù vơ tự hỏi. Lolita trong chuyện bao nhiêu tuổi nhỉ? Giờ này không biết Mauricio đã về nhà chưa Hay vẫn còn trong một cô lạc bộ đêm nào đó Đang lắc lư thân hình gợi cảm Fernando đã đứng dậy dọn dẹp Kim dạ bộ đòi Để em làm cho Nhưng khi anh bảo Thôi, ai lại bắt em rửa chén bát Tội nghiệp lắm Kim khoái chí gật đầu chịu liền Cô chú ghét làm việc nhà Cô mở tivi lên để mặc Fernando lay hoay Ai bảo anh ta thích làm người giỏi giang Một bộ phim hài lôi cuốn, làm Kim bật cười nắc nẻ. Cô hối Fernando, nhanh lên, xem cái này vui lắm này. Fernando ngồi xuống bên Kim, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, rồi mỉm cười lắc đầu trước vẻ vô tư của cô. Lúc hết phim, Kim nghĩ đã đến lúc ra về thì hốt hoảng nhận ra 3 giờ sáng rồi. Khuya vậy sao? Sao anh không nhắc em? Kim dối xít lo ngại, anh chờ em về mau lên. Fernando tỉnh bơ. Khuya cái gì? Cần sáng thì có. Lúc anh đến khu hợp xá thì đã 10 giờ tối rồi còn gì? Em còn đùn đa đùn đỉnh đi tới đi lui trước mấy cái nhà hàng mà em nói bỏ quên chìa khóa, bây giờ em về khu hợp xá ai mở cửa cho em? Vậy bây giờ tính sao? Kim mở to mắt lo ngại, em làm gì mà sợ dữ vậy? Fernando vẫn bình thản. Anh đâu có tấm cổ em ra đường vào giờ này mà lo. Lỡ rồi, ở lại đây ngủ đi. Kim kinh ngạc. Sao cơ? Ngủ lại nhà anh á? Làm gì nhìn anh ghê vậy? Fernando phát quạo. Anh nói, em ngủ lại nhà anh chứ đâu có bảo em ngủ với anh. Ai thèm làm gì em chứ? Đụng vô em mắc công bị quy tội lạm dụng trẻ vị thành niên. Kim bối rối không biết làm sao. Fernando mở tủ, lấy một bộ pyjama rồi đẩy cô vào nhà tắm, anh bôi kem đánh răng lên một bàn trải mới, lấy khăn mặt đưa tận tay cho Kim, rồi bỏ ra ngoài. Kim lúng túng với bộ đồ quá khổ, nên cuối cùng quyết định chỉ mặc cái áo pyjama của Fernando đã dài gần đến gối. Cô đi ra, cúi gầm đầu khổ sở. Fernando bật cười trước vẻ e dè của Kim. Anh cố gắng xử sự đàng hoàng cho cô đỡ ngại. Em nằm trên giường đi, anh nằm dưới sàn cũng được, trời cũng không lạnh lắm. Fernando hôn nhẹ lên môi cô, Kim gượng cười, leo lên giường trùm chăn kín mít. Gần hè, lò sưởi trung ương không chạy nữa, nhưng ban đêm nhiệt độ xuống khá thấp. Kim chần chọc một hồi, rồi quyết định đề nghị. Thôi, anh lên giường ngủ với em đi, miễn anh không làm gì em là được rồi. Anh nằm dưới sàn, rủi bệnh, em không cánh hết trách nhiệm đâu. Cái giọng thở thẻ thật tình của Kim làm Fernando thấy tội nghiệp. Em có chắc không đấy Anh cố không trêu chọc cô Nhưng nằm chung rủi em có bể gì Anh cũng không gánh hết được trách nhiệm đâu Kim bật cười Nằm xích vô Nhường chỗ cho Fernando Anh nhìn vẻ khép nép của Kim thì cười hỏi Ở Việt Nam Em chỉ biết học hành rồi đi làm Để săn lùng học bổng thôi ạ Kim lắc đầu Không hẳn Em cũng biết yêu Cũng từng có vài bạn trai Nhưng dĩ nhiên là đến đó thôi Fernando cười lớn Trước lời khai báo thật thà của Kim Anh quay lưng lại Cố chừa một khoảng cách an toàn nhất định Rồi bụt miệng nhận xét Mấy anh chàng đó chắc bệnh hết rồi Kim khổng đáp Cô đang hồi hộp Đột nhiên Fernando chở mình Tìm bàn tay Kim nắm chặt lấy Em yên tâm ngủ đi Anh mỉm cười trấn an Anh hứa cũng sẽ dáng bệnh đêm nay Kim cười nắc nẻ. Cảm ơn nha. Nhưng Fernando đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh thì thầm. From the Coaster is safe as mine, or I try.